Chương 51 Thí nghiệm đã kết thúc Mọi người lại đi qua địa đạo trở về trung tâm nghiên cứu Quan kiện bất chợt nhìn ra phía ngoài khu nhà Thì thấy cái bóng đen nọ lại xuất hiện cạnh chiếc giá sắt bên tường ở sân sau Lần này mình không thể để nó chạy thoát Anh đang định xong ra thì bị Satiko giữ chặt ngăn lại Lần trước nó chạy quá nhanh Anh đã quên rồi à Lần này nó đã nhìn thấy anh Thì nó sẽ biến mất ngay Để em thử xem sao Satiko chậm chậm bước về phía bóng đen Trải với dự đoán của quan kiện Bóng đen kỳ rõ ràng đã nhìn thấy Satiko Nhưng hắn vẫn đứng im Satiko đã có ma lực gì vậy Bóng đen ấy bỗng khẽ kêu lên một tiếng gì đó Quan kiện nghe không rõ Satiko cũng đáp lại thì phải Bóng đen ấy bước lên vài bước Hình như là hơi do dự rồi lại dần bước Rồi nó từ từ lùi lại Cuối cùng thì hắn bỏ chạy Satiko cũng chạy lên Quan Kiện chạy ra khỏi cửa sau lao theo Bóng đen chạy vào cửa sân sau trung tâm nghiên cứu Satiko đã bám rấn rác Nhưng cô bỗng dừng lại Quan Kiện không nhìn thấy bóng đen kia đâu nữa Chạy đến bên Satiko, Anh nói Em chạy khiếp thật đấy Nhưng tại sao hắn lại biến mất Hệt như là trước kia Hắn bay hơi mất tâm Anh phải ra cửa sau xem sao Bỗng Satiko lớn tiếng Anh đừng sợ Anh ấy là bạn trai của cô Hoàng ngày trước Cô Hoàng đã mất Cô ấy bị sát hại Nếu anh biết được điều gì Thì hãy nói với chúng tôi Quang kiện không hiểu ra sao nữa Anh nhìn Satico Có phải lúc nãy Người này Đã gọi tên Thi Di hay không Cô ấy đã chết ư Một giọng nói vang lên Ngay phía sau hai người Họ quay lại Bóng đen lại xuất hiện Ở chỗ không xa Satico chỉ vào Quang kiện và nói Anh này là bạn trai của cô Hoàng Cô ấy đã mất Thật thế Anh đừng có sợ chúng tôi chỉ muốn hỏi anh mấy câu người ấy đứng lặng nơi đó hơi run rẩy quan kiện hỏi mấy lần trước anh chạy thoát chắc là trèo lên cây chứ gì anh nhận ra gần chỗ ba người có một cây lớn xung xoay rậm rạp cành lá đang sen vương hẳn ra ngoài bức tường của trung tâm nghiên cứu người ấy gật đầu tôi là lưu thạch tài cô hoàng hẹn tôi ở đây tôi cứ đợi mãi mà không thấy không ngờ cô ấy đã đi rồi lúc này quan kiện mới nhìn rõ Thạch Tài vóc người tầm thước, có đôi vai rộng, khuôn mặt thì dài và nhọn, da hơi sạm đen Anh nói, Thi Di hẹn anh là từ bao giờ, sao anh lại quen với cô ấy Thi Di, à tức là cô Hoàng mà anh nói đến Trong cô ấy hơi giống cô này, cũng có mái tóc dài, trông rất xinh và cũng mặc áo trắng Cô ấy làm ở trung tâm nghiên cứu đúng không quan Kiện vừa nói vừa chỉ vào Satiko Thạch Tài nhìn Satiko rồi gật đầu Vậy là tôi đã mấy lần nhìn nhầm. Anh ta lại ngẩn lên nhìn quan Kiện và có ý cảnh giác, rồi lại nhìn xa thi cô hỏi. Nhưng tôi sao có thể tính ở các vị? quan Kiện ngẩn người, rồi anh lấy ra cái ví tiền, dơ ra một tấm ảnh chụp chung với Thi Di khi cùng đi du lịch ở Hàng Châu năm ngoái. quan Kiện sôi đèn pin, thạch tài nhìn vào ảnh. Đã hết nghi ngờ, cách đây hơn một tháng. Trời đất ơi, sao cô ấy lại gặp phải tai ách như thế? Tôi chỉ sợ... Tại tôi yêu cầu cô ấy nghe ngóng hộ dùm tôi Thực ra đó là chuyện như thế nào Chuyện dài lắm Tôi sẽ kể lại từ đầu Tôi vốn từ quay ra Mới đầu tôi làm thuê ở Tây An Cách đây độ 2 năm Một hôm vào giờ ăn tối tôi đã xem một tập phim tài liệu Thế rồi từ đó Cuộc sống của tôi bỗng rối loạn Đó là phim phóng sự về nghệ thuật dân gian thiểm Tây Chủ yếu kể về kịch múa rối bóng Con rối dẹt Ánh đèn hát lên kính hoặc vải Khán giả xem bóng và nghe lời thoại kèm theo Của huyện tôi đã thất truyền bấy lâu nay Tôi rất chú ý xem Bởi vì gọi là múa rối bóng của huyện Thật ra là của thôn chúng tôi Tên chứng thức của thôn tôi là thôn Tiểu Lương Nhưng bà con chung quanh Thường quen gọi là thôn rối bóng Rối bóng của thôn chúng tôi đã có từ 1.000 năm trước Có phong cách độc đáo nhất huyện Nhất tỉnh nhất cả nước Nhưng phong cách độc đáo cụ thể ra sao Thì tôi cũng không thể nào diễn tả được Vì nó đã thất truyền mà Còn bộ phim ấy thì nói Là chỉ có thôn tiểu lương Mới giữ được con rối và đạo cụ rối bóng Cho nên tôi cứ dán mắt căng tay ra để mà xem Để mà nghe Quang Kiện và Satiko đưa mắt nhìn nhau Tại sao bọn nói sang cái chuyện rối bóng là như thế nào Xem chừng chuyện còn rất dài Hai vị có đoán được không Con rối và đạo cụ rối bóng Giống hệt của bà ngoại tôi Bà ngoại tôi kể rằng Đó là món quà mà ông ngoại tôi Đã làm cho bà ngoại tôi vào dịp đính hôn Nó không tầm thường một chút nào Nó là công cụ để kiếm ăn của bà ngoại tôi Bây giờ chắc các vị đã biết Múa rối bóng của huyện Chính là múa rối bóng của thôn chúng tôi Múa rối bóng của thôn Cũng chính là múa rối bóng của bà ngoại tôi Ông ngoại tôi Đinh Nhất Thuận là nghệ nhân hàng đầu Về múa rối bóng của thôn và là người duy nhất được chân truyền. Bà ngoại tôi kể rằng con rối và các công cụ hình ảnh và cách chế tạo của ông ngoại tôi khác hẳn với các nhà khác, họ muốn học cũng không sao học nổi. Cho nên khi tôi thấy bộ đồ nghề ấy trong phim lại nghe nói nó nằm trong nhà bảo tàng nghệ thuật dân gian gian kinh thì người tôi lại rạo rực nóng bừng, không hiểu tại làm sao. Tin rằng các vị không thể biết ông ngoại tôi là người được chân truyền, Về rối bóng ở thôn Tiểu Lương Vậy tại sao rối bóng lại thất truyền Nguyên nhân rất đơn giản Và cũng vì nó mà tôi bức xúc Hơn 60 năm trước Toàn thể đàn ông có thể lao động Kể cả những thanh niên thôn Tiểu Lương Hơi biết về rối bóng Đều bị giặt nhật bắt đi hết Chỉ trong một đêm Họ không bao giờ trở về đây nữa Không còn một ai trở về Quang Kiện và Satiko đều hít vào một hơi sâu Đều cùng cảm thấy lạnh lạnh rất rõ ràng Các vị nghĩ mà xem, đàn ông cả thôn trong đó có rất nhiều trai tráng Dù gặp chiến tranh thì cũng có kẻ chết người sống Chứ không thể nào chết sạch không còn một mốc Và không có một tin tức gì hết Thế là thôn rối bóng nổi tiếng gần xa Bỗng dân thành một thôn quả phụ nổi tiếng Các cụ già đoán rằng những người đó đã bị chôn sống Nhưng tại sao lại bị chôn sóc thì không ai nói được Cũng có người bảo họ đã bị giặt bắn có người thì bảo họ bị giặt đưa về đảo của chúng, tiếp tục làm phu phen. Khi nhìn thấy rối bóng của bà ngoại ở Giang Kinh, tôi nghĩ hay là ngày trước đàn ông của thôn tôi đã được bị đưa về Giang Kinh? Nếu tìm ra góc gác của bộ đồ nghề rối bóng này thì sẽ biết được nguồn cơn của câu chuyện năm xưa cũng nên. Đám người ấy mất tích, tập thể đương nhiên là sự kiện lớn trong lịch sử của thôn. Nếu khui được cái bí mật này ra, Thì đó cũng là tình cảm với các thế hệ trước và tổ tiên Nghĩ thế, tôi bèn đến giang kinh để tìm những con rối bóng kia Nhưng tivi chỉ chiếu loáng một cái Tôi không nghe rõ các con rối được để ở đâu Tôi lần mò tìm khắp giang kinh Mất đúng một năm tôi mới thấy chúng ở nhà bảo tàng Văn hóa nghệ thuật của dân tộc giang kinh Nhà bảo tàng ấy thôi thớt, sắp phải đóng cửa đến nơi Mà nó rất là ra vẻ ta đây Họ không những không trả lại bộ rối bóng cho tôi mà còn khóc buồn nói đai lịch của nó nữa. Chỉ bảo là vài năm trước có một học giả Nhật Bản đã tìm thấy ở văn kinh, bèn đem đến tặng cho. Học giả Nhật Bản, Quan Kiện và Satiko đồng thời ngắt lời Lưu Thạch Tài. "Thấy người ấy tên gì?" Thạch Tài lắc đầu, "Tôi nhớ tên ông ta làm gì?" Hỏi còn không thiết hỏi nữa là. Quan Kiện và Satiko nhìn nhau, Quan Kiện nói, mai anh sẽ gọi điện hỏi rõ Thạch tài nói Đừng phí sức nữa Anh có gọi điện thì cũng vô ích thôi Vì tôi đã đánh cắp bộ rối bóng đó đem về rồi Nhà bảo tàng ấy nhát nhát Việc canh gác cũng nhát nhát luôn Tôi chẳng phải tốn sức Mà cũng đã thó được Nói xong thạch tài nhìn quanh bốn phía Rồi bỗng cởi ngay áo rắc khét tăng mặt Tháo lần cái lót ra Thì ra lót áo chính là cái túi đen bóng Trong này có những con rối bằng da bò do chính ông ngoại tôi thuộc da trộn cắt và khâu thành năm xưa đính hôn ông đã tặng cho bà ngoại tôi hồi nọ tháo ra từ nhà bảo tàng tôi vẫn cất ở nơi đây đây này các vị xem này thạch tài lấy ra hai cái bao da túi này đựng vài con rối tôi mang từ nhà đi kỷ vật của ông tôi đã tặng cho bà tôi ngày xưa còn túi này là con rối tôi đã lấy được ở bảo tàng chúng nó thật giống hệt nhau vậy đương nhiên Chúng vốn là của nhà tôi rồi. Thạch Tài môi hai cái túi, Lấy ra hai con rối dẹp, Nói tiếp, Hai con rối này đều là Hoàng Thiên Bá, Nhân vật có thật, Một trong tứ bá, Chống đối triều Đình mãn Thanh. Hai vị xem đi, Có phải là giống hệt nhau hay không? Quan kiện mà Satiko đón lấy hai con rối, Trộ cắt bằng da, đối chiếu một cách tỉ mị, Đúng là y hệt như nhau. Thạch Tài lại nói, Sau khi lấy được bộ con rối ở nhà bảo tàng, Tôi đi lập tức về quê, bà ngoại tôi thì đã mất, nhưng các cụ già trong thôn vừa nhìn thấy, đã nhận ra ngay. Đích xác là con rối bóng của thôn Tiểu Lương. Tại sao? Tại vì rối bóng bình thường thì dùng ba cái que để điều khiển. Một que nói ở đầu và thân, hai que thì nói vào hai tay con rối. Điều khiển rối bóng, khó ở chỗ nghệ nhân phải đồng thời điều khiển vài con rối. Mỗi con có ba cái que, đã đủ phức tạp chưa? Nhưng rối bóng của thôn Tiểu Lương Thì mỗi con rối là lắp tới bốn cái que Ngoài đầu và hai tay Còn lắp thêm một cái que ở hán con rối Nghe nói nếu bị diễn đấu vỏ Thì sẽ càng hay hơn Chờ đến một hôm Tôi mới hiểu ra rằng Con rối bóng có bốn que mới là đặc sắc Và là đỉnh cao Các vị xem này Cổ, hai tay và khớp xương của Hoàng Thiên Bá Đều đục lỗ Để là sau dây buộc vào que để điều khiển Ở hàng cũng có lỗ đúng chưa? Còn con rối này thì cũng thế Cũng có bốn lỗ thủng Các vị cứ việc đến các bảo tàng mà hỏi Thì chỉ có con rối bóng ở thôn Tiểu Lương Mới có bốn que để điều khiển Nhưng đã bị thách truyền mất rồi Cho nên bộ con rối bóng trong bảo tàng này Đích xác là đồ nghề sinh nhai của ông ngoại tôi ngày trước Tôi lại nghĩ Bộ rối bóng của ông ngoại lưu lạc đến Giang kinh Chắc hẳn phải có nguồn cơn chi đây? Ngày ấy Họ đến giang kinh làm gì? Sau khi giặc nhặt bị tống cổ Thì họ đã đi đâu? Sao không có chút tin tức gì? Và tại sao rối bóng của ông ngoại tôi lại bị trôi dạng? Không tiếp tục truyền nghề Thật là đáng tiếc Cho nên tôi tiếp tục ở lại giang kinh lao động Đồng thời nghe ngóng Nhưng tôi không có kết quả Tết vừa qua công trường cho nghỉ vài ngày Tôi muốn chen tàu quả chặt chội Trong dịp cao điểm vận tải Nên ở lại giang kinh ăn Tết Hôm đó tôi bài các con rối ra mà ngắm nghía Và bỗng nhận ra rằng có một con rối Không làm bằng da Mà nó làm bằng bìa Cũng không phải thế Thật ra nó được cắt từ vải Đây hai vị xem đi Thạch Tài lại đưa ra một con rối Mà anh ta gọi là làm từ bìa Hỏi có thấy nó giống hay không Ôi Cả Quan Kiện và Satiko đều khẽ kêu lên Đúng như Thạch Tài nói Hình thù được cắt ra từ miếng vải màu xám Trong có cảm giác lập thể rất rõ rệt, đủ thấy người trổ cắt nó rất khép tai Phần trên của nó hình bầu dục, trông tự như cái hình lập thể của một cái bát Có thể thấy rõ cái bát lõm xuống, dưới chậu là một cái đế hình trụ Phía đáy thì rộng ra, hơi giống hình tam giác Nhìn vào, nhận ra ngay nó có hình dáng giống như cái giá sắt Kỳ lạ đặt ở gần bức tường, ở xa xa kia Lưu Thạch Tài nói tiếp Tôi không cần dài lời nữa chứ Thoạt đầu tôi rất băn khoăn trong bộ con rối này Lại thừa ra một mẫu vải vớ vẩn Không có vẻ gì là một đạo cụ Nó là hình thù quái gì vậy Tôi cầm nó lên ngắm đi ngắm lại Rồi phát hiện ra ở chỗ này này Hai vị nhìn đi Có một đường khâu chỉ đen Đúng thế Ở chỗ tiếp giáp giữa cái bát và cái trụ đỡ Thì có những mũi khâu màu đen đen Tôi nghĩ mãi Tại sao phải có đường khâu Chẳng đâu vào đâu thế này Thế mà tôi phải dùm cái nhiếp, nhảy những đường chỉ đó ra, tôi nhận ra rằng vải có hai lớp, tôi bèn tách nó ra, đúng thế thật. Thạch Tài nhẹ nhàng rút sợ chỉ ra, được, ở chỗ khâu thì bên trong rỗng, còn các chỗ khác, hai lớp vải được dán dính chặt, tất nhiên vẫn có thể bóc ra được. Thạch Tài tách hai lớp vải đó ra, hai vị nhìn đi, thấy cái gì ở trong lớp vải phía dưới hình một cây thập tự màu đỏ sẫm. Nếu soi trước ánh sáng sẽ thấy nó có ánh đỏ rất giống như là vẽ bằng máu. Thạch Tài hít vào một hơi thật sâu dùng mình rồi cúi đầu. Quan Kiện nói, rồi anh đã đi quanh khắp các nhà thờ ở Giang Kinh, thì cuối cùng đã tìm đến đây. Anh bỗng quay người bước đi thật nhanh. cả ba người cùng đi đến bên cái giá sắt trồng ở giữa bãi cỏ. Quan Kiện chỉ về phía tây bắc. Sau đó anh nhìn thấy cây từ trên nóc nhà thờ đức mẹ kia. Lúc đầu, đầu tôi như nổ tung. Tôi nghĩ, ông ngoại tôi đã đến đây rồi dùng cái mảnh vải này để nhắn với thế hệ sau này, ông đã từng đến nơi này. Không hiểu sao, hình như có tiếng nổ bên tai của Hoàng Kiện thật. Ốc Anh nhảy ra một câu, Trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược đâm tay, được xếp hạng thứ nhất trong bảng. Đó là câu nói của Âu Dương Sang, trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh cho nên anh đã đốt giấy ở cái đài này anh cho rằng ông ngoại anh đã chết ở nơi đây thạch tài gật đầu đúng thế khi sắp chết người ta nghĩ mọi cách để truyền tin ra ngoài nếu đúng là ông ngoại tôi đã vẽ cái cây thập tự này thì tức là muốn nói rằng ông bị khốn đốn ở nơi đây và chắc cũng đã bị canh giữ rất là chặt nên phải dùng cách kính đáo để đưa tin quan kiện nói satiko bỗng nói Đừng nên kết luận quá sớm Vì có quá nhiều yếu tố là suy đoán Thạch Tài nói Thời gian qua tôi vẫn đi lại quanh đây Tôi đã hỏi bà tu sĩ trong nhà thờ Nhưng càng hỏi thì càng không biết Có lẽ vì tôi có mặt ở đây nhiều quá nên đã bị cô Hoàng nghi ngờ Một hôm cô ấy hỏi tôi mấy câu Và nói cũng đã thấy tôi đến nhà thờ Cô ấy rất đấy làm lạ Thế gì cũng đã đến nhà thờ Tôi bàn kể cho cô ấy nghe Vài câu chuyện vừa nói Cô ấy bảo là sẽ tra giúp tôi các tư liệu Ví dụ về lịch sử của thôn tiểu lương Của gian kinh Của cái trung tâm này Và của nhà thờ trong thời kỳ chiến tranh kháng nhật Rồi cô ấy hèn tôi đến đây để gặp Và khoảng 11 giờ đêm Ngày Hôm nào tôi cũng quên mất rồi Cô ấy sẽ tôi biết Cho tôi biết kết quả để tra cứu được Tôi rất cảm kích Nhưng cũng băn khoăn Tại sao cô ấy lại nhiệt tình đến như thế Mấy năm xa thành phố làm thuê Tôi đã hiểu dân thành phố các vị, nhưng thôi, không còn cách nào khác, tôi phải tin cô Hoàng và chờ đợi. Nhưng ngày nào tôi cũng đến đây mà không hề thấy cô ấy đến nữa, hôm nay tôi mới được biết tin. Quang Kiện và Satiko lại cùng nhìn nhau. Quang Kiện nói, thế này vậy, chúng ta sẽ tiếp tục ra cứu các tin tức mà cô Hoàng chưa kịp cho anh biết, rồi thì sẽ nói với anh có được hay không?